ta bực mình nghẹn họng ông cho ta giả vờ một tí thì sao đột nhiên nghe thấy là vậy chút nữ tính còn sót lại của ta cũng biết xấu hổ chứ ông cho nó một cơ hội không được à vậy n g ư n g cứ tiếp tục đi ta q u e y ngoắt đi hai má quả thật hơi nóng lên ta nghĩ chắc tâm trạng này từng ngố để lại cho ta thật rồi nghỉ ngơi một lúc trên bàn ta lại mò cái gương kiếp trước ra thậm chí ta còn chưa kịp định hình được mình đang nghĩ gì thì mặt gương đã gợn sóng gương mặt của tướng quân không lại hiện lên lúc này hắn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế bành trông như ông lớn trở lại dáng vẻ đê tiện khi xưa khác hẳn hồi ở trên chiến trường mấy hôm trước mà giờ trước mặt hắn một cô gái bị trói gô lại ném trên mặt đất ta nheo mắt nhìn không ngờ người đó lại là hên h vân s ơ i không và hên h vân người nói xem người thích gì sơ không nhấp một ngồng trà đưa mắt nhìn hình p â n dù trong tình huống này nhưng trước mặt sơ không hình p â n vẫn không quên m i ế m môi cười khẽ thích thích gì không phải tướng quân biết hết sao ngụ ý là thứ nàng ta thích chính là tướng quân ta b i ể u môi nếu ta mà còn ở trong cơ thể tướng quân thì chắc ta tè luôn ở trong đó quá sau đó hỏi nàng ta xem thích hay không thích phá hoại triệt để hình tượng của tướng quân trong lòng n à n g ta là kế sách tốt nhất sao không nghe nàng ta nói vậy gật đầu nói thật ta quả đã đi điều ra kỹ xem ngươi thích gì trâm lạc mai bằng ngọc trắng tràng hạt bằng gỗ tử đàn vấy nhung đền xanh hoa trắng nếu ta nhớ không lầm thì những thứ đó trước kia ta đã tặng ngươi hết rồi hình vân ngượng nghịu gật đầu sao không cười tích mắt nếu ta đoán không lầm thì nụ cười này có nghĩa là âm mưu nào đó của hắn đã thành hình rồi trước kia nàng đi quá vội vã mấy thứ đó vẫn ở trong biệt v i ệ n của ta ở kinh thành mấy hôm đây ta đã sai người tìm lại cho nàng nàng xem mấy thứ này có phải là những thứ trước kia mình thích nhất không hình vân không dám tin nhìn sơ không mắt đượm vẻ ngỡ ngàng nhưng còn cảm động nhiều hơn tướng quân ta thở dài cô nương ngươi thật ngây thơ sao ngươi có thể tin sơ k h u n g chứ hắn có độc đó là động vật có độc đó nàng chắc chắn là những thứ này chứ dạ đúng vậy sự dịu dàng ấm áp trong mắt hình vân đều hóa thành ánh dương rất tốt sơ k h u n g gật đầu giọng đều lập tức thay đổi l ệ n h lùng nói đập hết cho ta v ấ y không đập được thì xé thành m ả n h rồi đốt đi mắt hình vân gây ra trừng mắt nhìn mấy gã đàn ông cao lớn xung quanh đập hết mấy thứ nàng ta yêu thích nàng ta ngơ ngác nhìn sơ không vì sao sở thanh huy chàng đang báo thù ta sao vì ta đã hại chết thanh linh công chúa nàng ta dường như không kiềm chế được nỗi oán hận trong lòng mình vẻ mặt dần trở nên điên loạn ánh mắt d ú n g hệt như lúc trước nhìn ta chàng muốn báo thù ta là vì con tiện nhân kia chàng cho ả tất cả mọi thứ địa vị tiền tai và các con cái chàng cho ả ta hết ngay đến cả một lần duy nhất của chúng ta chàng cũng gọi tên ả ta có gì không tốt ta không tốt ở chỗ nào s ơ không bình tĩnh nhìn hinh phương người chả có chỗ nào tốt giọng quá chua lảm nhảm quá nhiều lòng dạ quá độc ác đều i tệ nhất người dám phá hỏng đồ chơi của ta ông đây không vui muốn chơi hỏng ngươi luôn ngươi nói xem bây giờ ngươi còn thích gì nữa còn để ý đến gì nữa ta sẽ phá hết cho ngươi xem ha ha c h à n g muốn báo thù ta c h à n g cứ báo thù đi ta thấy rõ ràng là hai người này đang ông nói gà bà nói vịt hình vân độc ác nói trước kia triều đình tranh đấu chia cắt hai người không thể ở bên nhau thì nay hai người càng không thể hai người vĩnh viễn không thể gặp lại kiếp này sở thanh huy chàng đừng hòng sống thoải mái nếu cô này m ì n h lọt vào tay tướng quân thì thật e rằng có mấy phần s á t thương sơ không c â u mày ngoái lỗ tay bịt miệng ả lại cho ta chanh c h u a kinh người hắn đi một v ò n g quanh hên p h ư ơ n nói n g ư ờ i nghe đi ông đi chơi n g ư ờ i là vì n g ư ờ i nợ ta ta không ra tay với đàn bà con gái ta lẩm bẩm trong bụng đồ dối trá sơ không lại nói tiếp vì thế hết kiếp này người đầu thai thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa nếu không gặp một lần đánh một lần sư không sai người kéo nàng ta ra ngoài hắn ngồi một mình trên ghế bành uống trà bỗng thở dài một tiếng với đại sảnh không một bóng người sau đó khẽ lẩm bẩm chắc vẫn chưa thơm đâu nhỉ cái câu không đầu không đuôi này của hắn lập tức khiến ta ngơ ngác không nói được gì ngây ngô nghe tiếng lòng mình véo phong cười khúc khích với cái gương phán quan g bên cạnh bực mình cầm một tập công văn đập xuống đầu ta ngoan ngoãn làm việc đi ta vui vẻ ú p cái gương xuống nghỉ bụng thì ra lúc ta không thấy sơ k h u n g lại thành thực đến độ đáng yêu như thế đúng là đồ nghĩ một đằng nói một nẻo nếu bây giờ ta không thấy sơ k h u n g chắc cũng sẽ không thể ngừng nhớ hắn được nhỉ nếu nói vậy hình như ta cũng thích hắn ta vùi đầu vào đống công văn bỗng có chút lo lo không biết cái mặt nóng rực này của ta có thể đốt hết đống giấy trên bàn của diên vương không những ngày làm việc ở địa phủ ta thường lén lấy gương kiếp trước giải trí chớp mắt đã hai năm trôi qua trong hai năm này sơ không dẫn đại quân giành lại đất đai bị nước vệ chiếm đóng còn nuốt ngược năm tòa thành của nước vệ quốc vương nước vệ sai người đưa thư xin hàng sơ không xé vụn thư luôn bắt nước vệ phải cắt đất đền tiền còn phải chấp thuận không được xâm phạm đại tề trong năm mươi năm quốc vương nước vệ từ chối sơ không để nuốt thêm ba tòa thành của lão cuối cùng quốc vương nước vệ â n thuận yêu cầu của sơ không được hoàng đế nước tề triệu hồi sơ không khải hoàng v ị kinh lần này không còn bất cứ lệ đàm tiếu nào xung quanh tướng quân nữa ngày h ắ n khải hoàng nhân gian đ ổ tuyết bóng hình cưỡi trên con ngựa cao to nhìn trời đứng một lúc lâu vẫn không đi gian vẻ ấy của hắn không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy thật lẻ loi có lẽ bẩm sinh sơ khôn g đã không hợp với tuyết sau khi giành được chiến công vang dội chắc hắn sẽ sống nốt mười mấy năm sung sướng ở nhân gian kiếp sau ta và hắn có thể thật sự lỡ nhau nghĩ vậy cuộc sống sau này của ta trở nên bình thản có thể lười thì cố gắng lười đợi diêm vương về phạt ta xong thì chuồn đi nhưng ở địa phủ quanh năm không có lấy một ngày nghỉ một hôm ta đi dạo quanh địa phủ một v ò n g theo thói quen thường ngày xong đang định tới điện diêm vương bắt đầu công việc thì lúc đi bộ tới con đường dẫn tới rối vàng bỗng thấy một bóng người quen thuộc ở đầu bên kia của con đường dài d ằ n dặc ta trố mắt nhìn hắn d ộ i mắt không dám tin hắn cũng nhìn thấy ta bước chân thoáng dừng lại qua lớp chướng khí của địa phủ âm u hai chúng ta nhìn nhau từ xa hồi lâu không ai cất lời trước cuối cùng hắn nhấc chân đi về phía ta đứng cách ta ba bước ta nhìn hắn chăm chú một lát hai năm chỉ nhìn sơ không qua gương bây giờ đột nhiên thấy người thật mọi cảm xúc phức tạp khiến ta lại có xúc động nhào tới ôm hắn sự xúc động này khiến lòng ta giật thót ta vội vàng áp chế cảm xúc mỉm cười với hắn chớp mắt đã thấy hai tay hắn Ở bên cạnh ta. bàn tay nắm rồi buông buông rồi nắm như thể đang kìm đ é n xúc động gì đó lẽ nào hắn cũng muốn ôm ta ta cười rạng rỡ này lâu rồi không gặp ở nhân gian ngươi làm được lắm ta còn chưa nói xong một tên tiểu quỷ đột nhiên chạy tới từ phía sau đâm sầm vào ta ta loạn c h ọ n một bước ngay sau đó tên tiểu quỷ thứ hai cũng pha vào ta ta lại loạn c h ọ n thêm một bước nữa tên quỷ thứ ba lại đụng vào ta ta lại loạng choạng thêm một bước nữa l ã o đảo b ổ nhào vào lòng sơ không mấy tên quỷ đâm vào ta liên tiếp chạy như điên về phía suối vàng thoáng chốc đã không thấy tâm khơi đâu để ta lại xấu hổ và vào lòng sơ không hai cánh tay của hắn vòng qua lưng ta khẽ ôm lấy ta ôm rồi ôm thật rồi má ta nóng lên nhưng không hề có ý định dằn khỏi tay sơ không để mặc hắn ôm ta không ngờ hắn cũng không nói gì không buông tay chỉ khẽ ôm lấy ta cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy thật mờ ám sơ không nhìn hồi lâu cuối cùng ta cũng bỏ qua thể diện hỏi đây là ý gì mãi lâu trên đỉnh đồ mới vang lên một tiếng hự lạnh v ê n váo ông chẳng qua tay ông bị chuột rút tạm thời không buông được thôi n g ư ờ i đừng nghĩ nhiều ta chẳng qua chân ta bị chuột ruốc dựa tạm ngươi một lúc thôi ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nước sông vong xuyên ngân nga ca điệu vui tươi bên t a y ta phòng ngực của sơ k h u n g mang theo hơi ấm trong ký ức khiến ta như quay lại căn phòng nhỏ trên phong tuyết s â n trang l ặ n g lặng nằm cùng giường với vị sư phụ duy nhất của kiếp đó toàn tâm toàn ý nương tựa tin tưởng và yêu thương bằng cả tấm lòng cảm giác l ạ lạ cứng ngắc dần biến mất trong vô thức ta vươn tay ra đang định vòng tay ôm lấy eo sơ không thì bỗng một giọng nói quen thuộc mang theo sự hưng phấn kỳ lạ văng lên từ đầu kia suối phàn ôi cháu ta đang thấy gì thế này mù cả mắt rồi hai kẻ oan gia đang ôm nhau đó à câu đó chẳng khác gì đất bằng nổi s ó n g ta và sơ không hoảng hốt đ ể p h á t nhau ra vẫn chưa h o à n g hồn nhìn người vừa đi tới duy vương đi công tác trên thiên giới về vẫn còn mặc bộ lễ phục rườm ra lão vuốt c ầ m mở to đôi mắt s á n g quắt nhìn đi nhìn lại giữa ta và sơ không có lẽ là vì vừa mới đặt chân về địa phủ để gặp ta và sơ không nên mặt mũi mới vui như thế các người đừng lo ta có phải là kẻ thứ ba chen chân vào đâu các người cứ tiếp tục đi lúc nãy ta thấy các người ôm nhau say đắm quá a i ai ôm nhau say đắm v ậ y ả sao không đứng cạnh ta bành quay hàm hét lên ông đây chẳng qua ông đây bị chuột rút thôi chỉ là bị chuột rút thôi ta cũng cố bành mồm ra hét ai thèm ôm tên này chứ chẳng qua là ta cũng bị chuột rút mà thôi ta biết mà ta biết mà ta biết cả mà d i ê n vương cười một cách đê tiện gật đầu liên tục thành niên mà phải hành hạ nhau mới hay d i ê n vương thấy chúng ta hành hạ nhau ắ c hẳn là vui trong bụng lắm ta nể mặt không vạch trần lão dẫu sao ta và sơ không đều không sống được hai mươi năm ở nhân gian còn phải chịu sự trừng phạt của lão nữa ta còn chưa nghĩ xong thì đột nhiên sơ không kéo vai ta nghiêm túc nhìn c h ồ n g chọc vào ta người thơm chưa ta tròn mắt ngơ ngác hồi lâu hắn hắn đang quan tâm tới ta đúng không thấy tướng quân không qua gương kiếp trước sao ta không hiểu suy nghĩ trong bụng hắn đối mặt với tình cảm rõ ràng mà từ trước đến nay đều giấu nơi góc tối tất nhiên là ta hơi xấu hổ ai ngờ đ ừ n g lúc ta ngượng nghịu diêm vương lại vuốt cầm cười phúc hậu thơm rồi bàn tay nắm vai ta bỗng dưng siết chặt mặt sơ không lập tức xanh lết diêm vương vẫn cười phúc hậu còn thơm rất mạnh ấy chứ bàn tay nắm vai ta của sơ không lại siết chặt hắn nghiến răng nói ngươi không thể đợi ta ta vẫn đợi ngươi mà đương nhiên câu này ta không nói nổi chỉ lừ mắt nhìn diêm vương lạnh lùng hỏi ta thơm bao giờ diêm vương tiếp tục cười phúc hậu đáp ngươi ở địa phủ nhớ chàng từng ngày không gặp chàng vì chàng mà héo hon trông giờ sọc hơn hẳn chắc chắn là gầy đi rồi ta nói đúng không ta nhớ mày sao không buông b ằ n g tay nắm vai ta ra ngơ n g ắ t một lúc sau đó giật mình nhận ra hắn đang bị t r e o ta thấy rõ gân xanh nổi hằn g trên trắng hắn diêm vương ông dám cây roi dài đỏ sậm phóng phục qua phía hết diêm vương diêm vương nghiêng người né tránh vội vàng nói ấy ẩ y ta sai rồi sơ không thần quân chẳng đáng yêu gì cả đùa thôi mà đùa thôi diêm vương bị chiếc roi của sơ không ép lui mấy bước liên tiếp vừa đứng vững đã lại híp mắt cười rộ lên có điều sơ không thần quân nặng tình với tiểu tượng tử thật đ i mặt tái xanh hết rồi kìa sợ sơ không nổi c á o t a vội vàng ngăn hắn người quên rồi hả chúng ta vẫn còn phải chịu sự trừng phạt của lão ta đ i sơ không giật mình nghiến răng có chút không cam lòng thu ro lại diêm vương gãi đầu cũng tỏ vẻ không cam lòng các n g ư ờ i không phải lo lắng chuyện đó diêm vương còn chưa nói xong thì đột nhiên một luồng tiên khí màu trắng bay từ suối vàng tới không khí cắt lành như thế khiến một kẻ lâu không được vị thiên giới như ta như được tắm trong gió xuân tinh thần theo đó mà phấn chấn hơn hẳn bên cạnh luồng tiên khí đó là ba tên tiểu q u ỷ vừa pha vào ta bọn chúng cười tích mắt xoay quanh vị đại tiên đó đại tiên mời qua bên này đại tiên đi t h ô n g thả vẻ mặt hòa nhã thân thiện khác hẳn với dáng vẻ chạy như điên đâm s ầ m vào ta lúc nãy đợi người đó tới gần ta mới thấy người trong làng tiên khí trăng trắng đó hóa ra lại là thái bạch kim tinh ông ta không ngoan ngoãn hưởng phúc trên thiên giới xuống minh phủ này làm gì diêm vương đi nhanh thật đấy ta không theo nổi thái bạch kim tinh đi tới bên diêm vương lắc đầu thở dài một lát già rồi đi không đặng chứng khí ở minh phủ quá là càng ngày càng nặng lão đây không thở nổi sơ không thần quân và từng ư vân tiên tử ở đây à truyền xong ý chỉ của bệ hạ rồi ta phải mau mau trở về thôi diên vương chỉ ra không phải ở đây sao thái bạch kim tinh nổi tiếng m ắ t mờ trên thiên giới ông ta đi mấy bước về phía ta và sơ không nhìn rõ chúng ta rồi mới c ậ t gù đúng rồi đúng rồi ý chỉ của bệ hạ ở đây ông cụ cúi lưng lần mò trong ngực hồi lâu sau đó gãi đồ nói ầy thánh chỉ của bệ hạ đâu rồi ầy cha l ã o già này chẳng lẽ lại làm rơi trên đường rồi miệng ta g i ậ t g i ậ t sao không cũng g i ậ t theo ta không phải nó đang ở trong tay áo không sao thái bạch bừng tỉnh à ở đây ở đây trí nhớ của lão kém quá hai người đợi một chút ta đọc cho sao không vội nói đừng ngay nghỉ ngơi đi chúng ta tự xem là được rồi nói xong hắn nhận lấy thánh chỉ của ngọc đế từ tay thái bạch kim tinh vừa mở ra xem lông mày đã nhớn lên còn nheo mắt lại gặp thánh chỉ lại nhìn diêm vương tốt nhất là ông nên giải thích xem chuyện này là thế nào ta tò mò thò đầu qua muốn xem thánh chỉ trong tay sơ không ai dè lại bị sơ không l ù m cho một cái ánh mắt đó như thể đang nói người lớn bàn chuyện trẻ con ngoan ngoãn đợi kế bên đi ta cảm thấy mình bị khinh bỉ và ghét bỏ vô cùng diêm vương sợ mũi ồ nói tóm lại là dưới tầng địa ngục thứ mười tám có một lỗ hổng vừa khéo là lỗ hổng đó lại thông với một rẳng núi nào đấy để ngừa việc tà khí dưới địa ngục rò rỉ xuống nhân gian nên lệnh cho ngươi và tiểu tường tử đi lấy đá lấp cái lỗ hổng đó vì chuyện này k h á khó cho nên ngọc đế đã cân nhắc chút phần thưởng cho hai người nghe thấy hai chữ phần thưởng đầu ta lập tức tràn đầy ánh vàng chói lòa kích động hỏi phần thưởng gì d ì vương vuốt cằm cười mờ ám đáng ra hai người còn phải trải qua ba kiếp tình duyên nhưng nếu hai người hoàn thành được nhiệm vụ này thì không cần phải trải qua mấy kiếp sau nữa vừa hay lý thiên vương cũng đang buồn rầu vì chẳng kiếp nào các ngươi chịu ngoan ngoãn đi theo số mệnh ông ấy đã vạch ra cho nên không muốn viết tiếp tình kiếp cho các ngươi cách thưởng này khiến ta và sơ khôn g đều sửng s ố không hiểu sao đầu óc ta bỗng trống rỗng theo lý mà nói ta vẫn giữ ý nghĩ trốn thoát bảy kiếp tình duyên mà độ k i ế p nhưng đột nhiên nghe thấy một cách có thể giúp ta quang minh chính đại thoát khỏi sơ không quay về tiên giới tiếp tục làm tiên tử nhàn nhã thì không hiểu sao ta lại thấy không vui sơ không bên cạnh cũng trầm m ặ t không nói một lời di ê n vương tiếp tục nói cân nhắc tới trật tự nhân gian hai người các ngươi nên dùng cách luân hồi đầu thai về nhân gian thì hơn có điều kiếp này các ngươi sẽ dùng chính cơ thể của mình còn giữ được pháp lực của bản thân nếu chẳng may bỏ mạng ở nhân gian thì sẽ về lại minh phủ đầu thai tiếp tóm lại khi nào các ngươi lấp xong cái lỗ đó thì lúc đó có thể quay lại tiên thân trở về thiên giới ta liếc mắt nhìn sơ k h u n thấy hắn đang cau mày nghĩ n g ờ i gì đó bèn hỏi di vương muốn lấp cái lỗ ấy thì phải đi lấy đá gì đó vậy đá đó ở đâu trong núi côn ngô ở phía tây có một loại h o à n h thạch trắng thuần tạo thành từ linh khí trời đất có thể tiêu trừ tà khí của địa ngục là vật thích hợp nhất để lấp lỗ hỏng ta gật đầu nhưng sơ không lại đột nhiên ném ý chị của ngọc đ ê đi nói không làm đừng tưởng ta không biết nơi đó có thú xích d i ệ m từ thời thượng cổ canh giữ ai tới gần nó đều bị nướng c h í n ta không ngu mà lọt vào mấy cái hố này đâu thái bạch kim tinh vội vàng nhặt thánh chỉ lên s a không thần quân không được như thế bệ hạ đã chỉ đích danh ngài và từng vân tiên tử đi rồi đám người trên thiên giới chết hết rồi hả người giỏi hơn ta đầy ra đấy vì sao nhất định phải đẩy ta và đồ ngốc này vào chỗ mạo hiểm duy vương lạnh lùng đáp đó không phải là vì gần đây chỉ có hai người phạm tội ư lần này để hai người đi lấy công chuộc tội hơn nữa cũng không thể nói là mạo hiểm dầu gì chẳng may mất mạng thì cũng chỉ xuống địa phủ thôi sơ khôn g nổi khùng ông nghĩ lúc chết không đau hả hắn đang ra sức chống đối còn ta lại đang suy tính theo như diêm vương nói thì về bản chất việc đi lấy đá cũng chẳng khác gì trải qua tình k i ế p chỉ khác ở mục đích mà thôi mục đích của việc trải qua tình k i ế p là hành hạ ta và sơ khôn g còn đi lấy đá lại là t r ắ n g tà khí n h â n tiện hành hạ ta và sơ không đ ư ơ n g bên nào cũng là hành hạ nhưng đi lấy đá thì chúng ta có thể quan minh chính đại không uống canh mạnh bà có thể sử dụng cơ thể và pháp lực vốn có tiện hơn biết bao nhiêu kẻ có pháp lực ở nhân gian được hời nhường nào chứ ta lập tức kéo sơ không ra sau nhận lấy ý chí của ngọc đế trong tay thái bạch kim tinh nói ta là một tiểu tiên tử hiểu chuyện ngọc đế đã giao trách nhiệm này lớn ngọc đế đã giao trách nhiệm lớn lao này cho ta ta nhất định sẽ không làm người thất vọng sao không đứng đằng sau kéo tóc ta bực bội nói n g ư ờ i lại muốn ăn đòn à thái bạch kim tinh ra sức c ậ t đ ồ cô nương t ố có trách nhiệm có trách nhiệm diêm v ư ơ n g đứng bên tiếp tục lạnh l ù n g nói ồ nếu đã vậy thì để mình và tiểu t ư ờ n g tử đi lấy đá thôi sao không thần quân uống canh mạnh bà rồi đi trải qua tình kiếp nữa đi ồ đây đúng là cách cả nhà cùng vui sao không tức giận nghiến răng ken két dùng d ằ n một lát mới giật phăng ý chỉ trong tay ra lấy thì lấy hắn lượm ta một cái khi đó người tránh xa một chút cho ta không được làm vướng chân ta ngụ ý là ta liều mình người nấp sau lưng bây giờ ta đã dần hiểu được ý trong lời của hắn rồi ta thở dài một tiếng đây rõ ràng là c ô khiến người khác rất hạnh phúc v ì mà sao tên này lại dùng thái độ g â y gắt này để nói không biết đúng là chả thành thật gì cả diêm vương cười nói ôi chào không ngờ sao không thần quân lại là một người đàn ông tốt biết thương người khác ai thương hả sao không trừng mắt nhìn diêm vương diêm vương lắc đầu thở dài chẳng thành thật gì cả không đáng yêu tí nào ta cũng thở dài theo đúng thế chẳng thành thật tí nào thái bạch kim tinh cũng gật gù không thành thật không thành thật gân xanh trên t r ắ n g sơ không nổi bần bật muốn lấy đá thì mau đi thôi ông đây không có rảnh kỳ kèo với các người s ơ không thần quân đợi đ á lão còn một chuyện muốn nói mắt thái bạch kim tinh bỗng sáng ngời lanh lẹ tới bên cạnh sơ không thì thầm nói s ơ không thần quân biết đấy giờ thiên giới đang mở phán cược xem cuối cùng ngài và từng phân tiên tử có thành đôi không ta liếc mắt nhìn thái bạch kim tinh ác cảm tăng vọt miệng sợ không dần dần mấy người ở trên thiên giới có rảnh rỗi quá không vậy nếu rảnh thì không biết đi thu phục thú xích diệm ở núi côn ngô để chúng ta lấy đá dễ dàng hơn hả sợ không thần quân đừng nóng khó khăn lắm thiên giới mới có một đôi như hai người tất nhiên là được quan tâm nhiều hơn một chút rồi lão ghé sát vào tay sơ không thầm thì theo quan sát và nghiên cứu trước kia của ta ta đã đặt ba lượng vàng cược hai người sơ không thành đôi sơ không thần quân nhất định đừng làm ta thất vọng nhé sơ không bực mình đẩy đầu thái bạch kim tinh ra về thiên giới của ông đi hắn ngoảnh đầu lại gọi ta tiểu tương tử đi thôi ta sờ khắp người cuối cùng cũng móc ra được mười đồng nhét vào tay của thái bạch kim tinh trịnh trọng dặn dò khi về nhớ đặt giúp ta ta cửa cuối cùng chúng ta sẽ không thành đôi tỷ lệ cửa của phán này là bao nhiêu bây giờ đã có bao nhiêu người tham gia phán này kết thúc thì bao giờ mới lấy được tiền cổ tay bị siết chặt sơn không túm lấy ta ta vừa ngẩng lên đã thấy mặt hắn như ác quỷ người cũng rảnh ghê thật đ i ta há h ố t mồm chưa kịp nói gì hắn đã quay đầu đi như thể bực bội lắm lặng lẽ kéo ta về phía cầu nại hà lúc đi n g a n g qua diêm vương ông ta cười t í t mắt nhìn ta nói nhỏ ta đã đặt mười lượng vàng cho các ngươi sẽ ở bên nhau ta kinh ngạc nhìn diêm vương ông ta vẫy tay nó i với ta tỏ ý đi đường bình an đợi đã ta càng dễ dụa sao không càng t ú n g chặt lời của diêm vương có chút giá trị tham khảo đợi đã ta đổi ý rồi mười đồng cược chúng ta sẽ thành đôi thái bạch kim tinh đừng đi ta còn chưa thốt lên lời sơ không không thèm ngoảnh đầu lại kéo ta tới bên giếng luân hồi không nói một lời đá luôn ta vào trong đợi đã mười đồng đó mười đồng đó